Cẩm chi, thấy chữ như gặp người, cây cỏ trên núi Y Lam lại một màu xanh mướt bầu trời cũng đặc biệt trong xanh. Hàng ngày tôi đều dẫn bọn trẻ xuống trên núi hái hoa dài và cả bồ công anh, đem phơi khô, làm trà hoa hoặc là dán thành bức tranh. Việc làm này dường như khiến vẻ đẹp của mùa xuân mãi mãi được lưu giữ. Đẹp nhất là hình ảnh hoa cải và hoa đỗ quyên phủ khắp núi rừng. Không biết em đã từng được ngắm cảnh đẹp nơi này ở nơi khác chưa? Màu đỏ như ngọn lửa hừng hực của đỗ quyên và màu vàng ấm áp của hoa cải đan xen tôn lên nhau, phảng phất có thể nhấn chìm cả thế giới. Có điều, bọn trẻ ở đây đã quen thuộc với cảnh đẹp này nên chỉ một mình tôi hay thư thần ở nơi đó. Dù bị chấn động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, tôi cũng chỉ có thể một mình thưởng thức. Vì dẫu sao, đây cũng là vùng núi xa xôi, chẳng xuất hiện khách vãng lai. Bởi vì ở Vân Nam có động đất, nên chỗ chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, mấy hôm nay thường xuyên bị cút điện. Vào thời khắc này, tôi đang thắp đến để viết thư cho em. Bên ngoài cửa sổ là núi non vô cùng vô tận, nhưng cũng có phong dị riêng. Em từng phát biểu trên diễn đàn rằng, một khi đã lựa chọn sự nghiệp này, mong các anh các chị hãy thể nghiệm vẻ đẹp của nó từng giây từng phút. Các giáo viên tình nguyện chúng tôi đều nỗ lực trải nghiệm. Bọn trẻ rất mong em đến đây, chúng muốn cùng em tận hưởng mùa xuân của núi rừng Y Lam, muốn gặp chị gái, đã làm nhiều kẹp sách đáng yêu cho chúng. Tôi biết, công việc của em ở thành phố Giang rất bận rộn, nhưng nếu có kỳ nghỉ trong tương lai, em hãy đến nơi này như một chuyến du lịch. Tôi nghĩ bọn trẻ chắc chắn sẽ rất vui. Tôi cũng vậy. Đêm dài đáng đắng, tôi không làm phiền em nữa. Chúc em mạnh khỏe, công việc thuận lợi, vạn sự như ý. Nhếp Sư Hồng. Cẩn Trì vừa bỏ bút tư xuống bàn, Nhiễm Dư liền ghế sát. Anh chàng nhà nghèo đó lại nói gì thế? Anh ấy mời mình đến chỗ anh ấy chơi. Không phải cậu cũng muốn đi đó chứ? Cẩn Trì gõ ngón tay xuống tờ giấy. Mình cũng hơi muốn. Tính cô vốn thích làm theo ý mình. Sau khi trải qua vụ người ngoài hành tinh, cô cảm thấy con người chỉ là hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ bao la nên càng phải quý trọng thời gian, làm những chuyện bản thân mong muốn, chưa đừng để lãng phí đời người trong cuồng quay của cuộc sống. Nhiễm sư giật lá thư. Để mình xem anh ta nói cái gì nào. Cần chim mỉm cười để mặc bạn đọc thư. Nhiễm sư cảm thắn. Bức thư này khá ấn tượng, văn phong cũng thu hút đấy. Tuy nhiên, cô lực tức chuyển đề tài. Loại mỏ sách vô dụng, dù vết lét hay đến mấy, có tốt bụng đến mấy, cũng chỉ là anh chàng bốn mắt cầy gò, ốm yếu, thiếu nam tính mà thôi. Thật ra, Cần Chi cũng có cảm giác tương tự về nhiếp sơ hồng. Từ cách hành văn, có thể thấy anh là người đàn ông có chút văn trương và ướt át. Tuy nhiên, cô nói. Mình chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài của anh ấy, lẽ nào không thể kết bạn với người đàn ông bốn mắt gầy gó hay sao? Nhiễm sư thở vào, thế thì tốt, mình nghĩ chắc anh ta cũng chẳng lọt mắt cậu. Cần Chi mỉm cười, thu dọn gói đồ. Về chuyến đi núi Y Lam, chắc chắn nhiễm sư không đi, nên cô khỏi cần hỏi bạn. Tôi cũng muốn đi. Một giọng đàn ông từ sau lưng họ vang lên. Cần Chi và nhiệm sư đều quay đầu, đồng cơ hỏi Trang Sung Tại sao? Trang Sung nói dành dọc từng chữ Biển Tây là mình đất mơ ước của mọi người đàn ông tự do Cần Chi lắc đầu bất lực, nhiệm sư thốt lên Hầm quá chương 21 Việc xin nghỉ phép với giám đốc thư viện diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán Vừa nghe hai từ, xin nghỉ để đi du lịch Ông giám đốc lập tức phê chuẩn Thậm chí còn chủ động cho họ nghỉ mà vẫn được ăn lương, điều này khiến Cẩn Chi và Trang Sung hết sức cảm động. Mà không biết sau vụ hệ thống máy tính bất thường, ông giám đốc rất lo lắng cho hai nhân viên này, sợ đau hốc họ có vấn đề. Vì thế khi họ xin phép nghỉ, ông hoàn toàn tán thành, hy vọng họ ra ngoài cho khuây khỏa, đừng tiếp tục lầm đường lạc lối. Thời gian nghỉ phép đã xác định, tính Cẩn Chi vốn xuất khoát. Trang Sung lại là người đàn ông do dự, nên họ lập tức đặt vé chuyến tàu hỏa vào ngày hôm sau. Tàu hỏa xuất phát từ thành phố Giang, sau 20 tiếng đồng hồ mới đến tỉnh cờ, nơi có núi Y Lam. Trong thời gian ngồi tàu, Cần Chi chăm chú đọc sách, Trang Sung mải mê chơi game. Không ai nói với ai một lời, nhưng bầu không khí tương đối hòa hợp. Ban ngày, tàu hỏa đi dọc theo những thành phố sầm ướt của khu vực đồng bằng Trung Hoa. Đến tối, tàu tiến vào tỉnh cờ thuộc vùng Tây Nam, toàn núi non trùng điệp như không có tận cùng. Đêm đã về khuya, Trang Sung ở giường tầng trên, tiếp tục đắm mình vào trò chơi điện tử. Cần Chi tựa vào thành giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cô không thông báo trước với nhiếp sơ hồng về chuyến đi của mình, bởi theo sự tìm hiểu của Trang Sung, vùng núi Y Lam nằm ở khu vực hẻo lánh, họ còn phải ngồi ô tô, thậm chí cả máy cày. Nên cô không muốn làm phiền anh Ở miền đất xa lạ này Tinh tú trên bầu trời dường như cũng sáng lạn hơn Khiến lòng người trở nên trống vắng và trong trèo Cần chi tì vào thành cửa sổ Lặng lẽ ngắm bầu trời đêm Đúng lúc này Di động dung nhẹ Báo hiệu có tin nhắn mới Cô cầm lên xem Nhìn thấy tên người gửi là ứng hàn thời Trong lòng cô bất giác Vương trào cảm giác ấm áp Tựa như chỉ cái tên thôi Cũng toát ra khí chất của anh vậy Cẩn Chi mở tin nhắn ra xem Cô đang làm gì thế? Biểu tượng mặt cười Ngữ điệu này đương nhiên là của Tiêu Khung Diễn Trong lòng vụt qua một nỗi thất vọng Cô nhắn lại Tôi đang nằm, chẳng làm gì cả Còn anh? Tiêu Khung Diễn trả lời rất nhanh Báo cáo cô Cần Chi Con chiếc thứ nhất của tôi đang tiến hành định vị vệ tinh GPS Con chiếc thứ hai đang lên mạng xem tin tức Còn con chiếc thứ ba trò chuyện với cô Cẩn Chi không nhịn được cười Cô nhớ ứng hẳn tay nói Sẽ rời thành phố Giang một thời gian Bây giờ tiêu khung diễn lại nhắc đến GPS Thế là câu hỏi Các anh đang trên đường đi đấy à Vâng ạ Cẩn Chi phì cười khi nhìn thấy chữ ạ Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người máy Làm bằng kim loại lạnh lẽo ngồi trong xe Gửi tin nhắn lễ phép cho cô Trên thực tế Tiêu khung diễn đúng là có dáng vẻ như vậy Một chiếc xe Việt xã Đang lao nhanh trên đường quốc lộ Hai bên không một bóng người, tiêu không diễn mặc áo khoác gió màu đen, đầu đôi mũ lưỡi chai, ngồi ở hàng kế sau để tránh bị thiên hạ bắt gặp. Anh chàng người máy vui vẻ chat với người bạn duy nhất trên trái đất, tạ Cẩn Chi. Vô tình ngẩng đầu, anh ta liền nhìn thấy ứng hàng thời đang chăm chú lái xe ở phía trước. Dù đã quen với dáng vẻ này của Boss, nhưng anh ta vẫn chề môi. Thói quen này của Boss không tốt chút nào, có lẽ trước kia ở hành tinh mẹ thường phải lái phi thuyền đi đánh chủng tộc. Nên bây giờ ở trái đất, anh vẫn mang đôi găng tay chuyên dùng cho sĩ quan chỉ huy. Ngoài ra, chiếc xe này đã được cải tạo, có thể tự động lái mà anh không chịu. Tiêu Khung Diễn nghĩ thầm, có lẽ đây chính là bệnh nghề nghiệp mà người trái đất nhắc tới. Ngậm đi nghĩ lại, vẫn là cô gái tên Cẩn Tri đáng yêu hơn, vừa cao quý lãnh đạm, nhưng không kém phần dễ thương. anh ta rất thích người phụ nữ mâu thuẫn như vậy. nghĩ đến đây, tiêu khung diễn soạn tin nhắn. lâu rồi không gặp, cô có nhớ tôi không? vừa gửi đi, anh ta chợt nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp vang lên. chú đang làm gì vậy? tiêu khung diễn xếp mình, ngẩng đầu nhìn ứng hàn thời. Ứng Hàn Thời điều chỉnh về chế độ lái tự động, rồi quay mặt về phía anh ta. Ánh mắt dừng lại ở chiếc di động, chân này hơi nhíu lại. Sau đó, Ứng Hàn Thời đưa tay lấy điện thoại. Tiêu Khùng Diễn không dám phản đối, chỉ biết chống cằm thở dài, rồi lại ngước đầu đếm sao trên trời. Lái xe cả ngày, Ứng Hàn Thời cũng có chút mệt mỏi. Anh tựa vào thành kế, mở điện thoại ra xem, màn hình hiện cửa sổ chat của WeChat. Ứng Hàn Thời biết đây là một công cụ thông tin đơn giản của người trái đất. Tiêu Khung Diễn từng đăng ký tài khoản cho anh, nhưng anh chưa bao giờ sử dụng. Người đối thoại là Tạ Cẩn Chi. Nhìn thấy cái tên này, Ứng Hàn Thời cảm thấy trong lòng có chút lâng lâng. Anh không biết phải kiểm tra nhật ký trò chuyện mà chỉ đọc mỗi dòng chữ vừa gửi đi. Lâu rồi không gặp, cô có nhớ tôi không? Anh liền đỏ mặt, đúng là càn quấy thật. Không ngờ Tiêu Khung Diễn lấy danh nghĩa của anh để gửi cho Cần Chi tin nhắn cợt nhạc như vậy. Anh liền đánh chữ vào ô chat. Xin lỗi, vừa rồi Tiêu Khung Diễn... Còn chưa soạn xong, Cần Chi đã trả lời. Tôi rất nhớ. Ứng hàn thời liền dừng động tác, ngón tay bất động. Đếm chán sao trời, Tiêu Khung Diễn đưa mắt về phía trước, phát hiện Boss có chút không bình thường. Anh ngồi bất động, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên đùi, gương mặt đỏ như trái táo chín. Tiêu khung diễn giật mình, vừa định mở miệng hỏi, khóe mắt chợt nhìn thấy câu trả lời của Cẩn Chi trên màn hình. Hai người im lặng trong giây lát. Cuối cùng, Tiêu khung diễn lầm bẩm. Anh hiểu nhầm rồi, Cần Chi biết người chat với cô ấy là em, câu này là nói với em. Một lúc sau, ứng hàng thời mới quay đầu về phía anh chàng người máy. Mặc dù hai má vẫn ửng hồng, nhưng ánh mắt anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Chú hãy kiểm tra GPS đi, anh nói. Vâng. tiêu khung diễn ngoan ngoãn, chấp hành nhiệm vụ. Trong xe trở nên yên tĩnh, ứng hành thời vừa định cất di động, cần chi lại gửi tin nhắn tới. Boss của anh đang làm gì thế? khỏe mắt thấp hoàng ý cười, anh nhanh chóng hồi đáp. Đang ngắm bầu trời. Ngừng vài giây, anh gõ chữ... Cô Cần Chi đang làm gì vậy? Ở đầu bên kia, Cần Chi thấy hơi kỳ lạ khi đọc tin nhắn này. Sao tiêu khung diễn tự dưng trở đến khách sao đến thế? Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay. Tôi đang đọc sách. Nhắc đến sách, cuốn cô đang đọc quả thật có liên quan đến họ. Thế là cô rơi điện thoại chụp bìa sách rồi gửi cho đối phương. Ứng hàn thời hơi ngơ ngẩn, nhìn thấy hàng chữ đế quốc ngân hà và hình ảnh con tàu vũ trụ đang bay trên bìa sách. Không đợi anh trả lời, Cần Chi lại gửi tin nhắn. Anh có hứng thú với đế quốc Ngân Hà không? Lần này anh trả lời rất nhanh. Diệu nhạt đã rơi, dài Ngân Hà không còn là đế quốc nữa rồi. Đoàn tàu hỏa vẫn lang nhanh trong đêm tối, phần lớn hành khách trên tàu đã chìm vào giấc ngủ, Cần Chi ngồi ở đầu giường, có chút thẫn thờ. Cô không ngờ câu nói của Tiêu Khung Diễn lại khiến mình chấn động như vậy. Tuy biết về họ rất ít, nhưng khi đọc câu này, cô cảm nhận được tâm trạng có chút thê lương của đối phương. Cô ngấm nghĩ rồi xoạ tin nhắn. Mau lại đây, để tôi xoa đầu anh. Xoa một lát, anh sẽ không buồn nữa. Đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương trả lời, cần chi liền nhét điện thoại xuống dưới cối, nhắm mắt đi ngủ. Ở đầu bên này, tiêu khung diễn tuy bận rộn công việc, nhưng tâm trí vẫn đặt vào chiếc di động trên tay của ứng hàng thời anh đã giật mình khi nhìn thấy đôi tay nhọn của boss và cái đuôi ngọc ngoe nguẩy ở sau lưng anh không biết đang hưng phấn điều gì đại ca xảy ra chuyện gì thế lẽ nào chúng ta sắp rơi vào tình trạng chiến đấu hay sao không ứng hàn thời đáp tiêu khung diễn ngạc nhiên hả ứng hàn thời im lặng một lúc lâu đôi tay mới trở lại trạng thái bình thường sau đó anh ngẩng mặt nói với tiêu khung diễn Từ nay về sau, cấm chú sử dụng điện thoại của tôi, đây là lệnh cấm cao nhất. Tiêu khùng diễn ỉu xỉu mặt mũi. Đúng lúc này, chân trời để lộ tia sáng nhàn nhạt, nhạt, dừng núi dần hiện ra trong tầm mắt họ. Anh chàng người máy quan sát phía trước, sau đó cất giọng nghiêm túc. Đại ca, chúng ta đến nơi rồi, đây chính là khu vực xảy ra hiện tượng năng lượng vũ trụ lần thứ hai có dấu hiệu bất thường kể từ sau vụ ở thư viện, chính là vào mấy ngày trước cũng trong buổi sớm mai, cần chi và trang sung tiếp tục hành trình của mình. tuy nhiên đoạn đường tiếp theo không dễ đi một chút nào. sau khi rời nhà ca, họ lại ngồi ô tô mấy tiếng đồng hồ mới đến thôn làng gần núi y lam nhất. tiếp theo họ thuê một chiếc máy cày đi men theo đường đất bên bờ ruộng tiến vào sâu trong vùng núi. thấy họ túi lớn túi bé, người dân làng um, lái máy cày tò mò hỏi. Lâu lắm không có ai tới núi Y Lam rồi, làng đó rất nghèo, cô cậu là người của dự án hy vọng có phải không? Anh ta lại dặn dò. nơi đó gần biên giới, an ninh không được tốt mấy. Tôi nghe nói, thường xuyên có tội phạm vượt biên hoặc là lẩn trốn trong rừng núi hiểm trở. Cô cậu phải cẩn thận đấy. Cẩn Chi và Trang Xuân mỉm cười, không để tâm đến lời nhắc nhở của anh ta. Khi ánh hoàng hôn như giải lụa phát trên đỉnh núi, cuối cùng họ cũng đến được thôn Y Lam. Ở phía xa xa, lát lát có mấy ngôi nhà nằm giữa hai ngọn núi cao. Bây giờ là buổi chiều tà, nên tầm nhìn trở nên không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nhận ra. Hai ngôi nhà nhỏ màu trắng nằm trên cỏ đồi thấp, trông nó rất giống hình ảnh trường tiểu học mà nhiếp sơ hồng gửi cho Cẩn Chi. Đi mãi cũng đến nơi, trong lòng Cẩn Chi hơi xúc động, còn Trang Sung cũng nhếch miệng. Hai người đi men theo lối nhỏ về phía trường học. Sáng hôm qua họ còn ở thành phố phồn hoa đô hội, bây giờ đã ở giữa vùng núi hoang vắng không một bóng người. Cảm giác này tựa như đến một thế giới khác. Hai người nhanh chóng leo lên sườn đồi đi tới cổng trường học. Lúc này trời đã nhá nhem, phòng ốc trong trường tắt hết đèn, tối om lặng ngắt như tờ. Trong không khí vô cùng tĩnh mịch, đột nhiên vang lên tiếng nước chảy ào ảo từ sân sau vọng tới. Cẩn Chi và Trang Xuân đưa mắt nhìn nhau. Trải qua sự việc ở thư viện, tự dưng họ cũng có sự ăn ý nhất định. Không ai lên tiếng, Trang Xuân đi trước, Cần Chi bước theo sau, lặng lẽ đi vòng ra sau ngôi nhà. Nhìn thấy người ở giữa sân, họ lập tức dừng bước. Đó là một người đàn ông cao lớn đang quay lưng về phía họ. Anh cởi trần, chỉ mặc quần đùi để lộ tấm lưng cường tráng và rắn chắc. Anh thong thả sách xô nước, rội xuống đầu mình chương 22 Người đàn ông toàn thân ướt đẫm, đứng dưới ánh trăng bàng bạc tự như một bức tranh hoang dã, hình ảnh gây ấn tượng mạnh đến nỗi cần chi vài trang sùng nhất thời hóa đá. Người đàn ông đã bỏ cái xô xuống đất, rút khăn mặt từ dây phơi bên cạnh, lát đầu vẩy nước trên tóc mới lau khô. Sau đó, anh ta quay người về phía họ. Mặc dù xung quanh không bật đèn sáng, nhưng Cần Chi vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt và thân hình sắn chắc, trông rất đàn ông của anh ta. Anh ta cất giọng trầm thấp. Hai vị là... Cần Chi lên tiếng. Chào anh, tôi muốn tìm anh nhiếp Sơ Hồng, anh ấy là dạy học ở đây. Người đàn ông buông chiếc khăn mặt, nhìn thẳng vào bọn họ. Tôi là nhiếp Sơ Hồng, hai vị tìm tôi có việc gì? Trang Sông vẫn lạng thinh, Cần Chi không khỏi ngạc nhiên. Cô thật sự không thể liên tưởng được người đàn ông trước mặt với người viết những dòng thư tinh tế hay tạo ra những bức tranh bằng cánh hoa đẹp đẽ kia. Cô vô thức hỏi lại. Thật sao? Người đàn ông mỉm cười. Vắt khăn lên mặt dây phơi rồi cúi xuống thô dọn sô chậu Anh Bình thả đáp. Là giả đấy, tôi chẳng có phước gì làm nên nửa đêm mới ở đây giả mạo làm tay nhết sơ hồng tầm thường đó. Tôi chiều hai người đấy. Cẩn Chi không ngờ, mồm miệng của người đàn ông này lợi hại đến thế, nhưng cô cũng đoán ra, anh ta tám chín phần là nhiếp sư hồng. Thế là cô giới thiệu bản thân, "Em là Tạ Cẩn Chi, còn đây là đồng nghiệp của em, tên Trang Sung, bọn em cùng đến đây." Người đàn ông lập tức dừng thao tác, ngẩng đầu nhìn cô. "Em là Cẩn Chi thật sao?" Bắt gặp phản ứng của anh, tâm trạng của Cẩn Chi trở nên vui vẻ, cô nở nụ cười tinh nghịch. Không phải đâu, tôi chẳng có việc gì Nên mới đi cả ngàn cây số đến nơi này Giả mạo làm cô tạ cần chi tầm thường đó Tôi trêu anh đấy Trang xung ở bên cạnh bật cười thành tiếng Nhíp sơ hồng trầm mặc vài giây Rồi rút quần áo trên dây phơi mặc nhanh vào người Sau đó anh đi tới góc sân Bật ngọn đèn trên tường lên Ánh đèn vàng ấm áp Chiếu sáng khắp sân trong dây lát Nhíp sơ hồng quay người về phía bọn họ Lúc này cần chi mới nhìn rõ diện mạo của anh Dưới mái tóc ngắn còn ướt, là gương mặt điển trai nước da ngăm ngăm mắt sáng, mày rậm, thân hình anh cao lớn, tráng kiện. Anh đi chân đất, bàn chân lớn dẫm xuống lớp bùn đất nâu vàng trên sân. Anh gật đầu chào trang sung, rồi quay sang Cẩn Chi. Cẩn Chi nguyện miệng cười, nhìn người đàn ông quên biết đã lâu, nhưng chưa biết mặt, trong lòng cô vô cứ sân chào cảm giác ấm áp. Nhâm sơ hồng cũng mỉm cười. Các bạn từ phương xa đến chơi, tôi dường như nhìn thấy, hoa ở trên núi đều nở rộ. Cần Chi hơi cảm động, Trang sung cũng dõi mắt về phía dãy núi Tối đen ở phía xa xa. Trường 23 Thật ra Cần Chi không biết nhiều về nhiếp sơ hồng, chỉ biết gia cảnh của anh không tồi, còn là sinh viên xuất sắc của khoa tin trường Đại học Giang nữa. Sau khi tốt nghiệp, anh liền xin đi tình nguyện ở miền Tây. Đến nay đã 5 năm nên vẫn chưa có bạn gái. Điểm khác biệt của anh với mọi người chính là anh sống vì lý tưởng của bản thân. Hôm nay được gặp người thật và chứng kiến môi trường sống của Nhất Sư Hồng, ấn tượng về anh trong lòng Cẩn chi càng trở nên chân thực và trọn vẹn hơn. Nơi ở của anh ngay ở trong trường học, căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, tường được chát bằng đất sét vàng thường Cường thấy ở nông thôn, các tường có cửa sổ bằng cỗ màu mận và chiếc giường cỗ cũ kỹ, tạo cho căn phòng một vẻ cổ điển. Ngoài ra, trên tường treo hai tấm da thú và mấy chiếc răng nanh trông rất hoang dã. Vừa bắt gặp, Trang Sung liền sáng mắt, khẽ cảm thắn. Wow! Anh ta và Cần Chi ngồi bên trước bàn vuông nhỏ, nhếp sư hồng đun nước, pha hai gốc trà, rồi ngồi đối diện họ. Đây là trà hoa cúc dại mà tôi dẫn bọn trẻ đi hái, hai người uống thử đi cẩn Chi nhấp một ngụm, nước trà có hương vị man mát, dễ chịu Tại sao em không báo trước, tôi sẽ ra đón hai người Anh nói cẩn Chi mỉm cười, không cần phiền anh đâu Tôi là đàn ông, đi một chuyến có vấn đề gì chứ cẩn Chi lắc đầu, bọn em tự đến cũng được Trang Xuân gật đầu, chuyện nhỏ ấy mà Lúc này, Nhân Sơ Hồng mới nở nụ cười hiền hậu, ba người trò chuyện một hồi, cần chi biết được trường học có gần 20 học sinh, ngoài anh ra còn có một thầy giáo, cũng là tình nguyện viên, do họ rất có trách nhiệm và kiến thức sâu rộng nên người dân ở mấy thôn làng xung quanh cũng đưa con cái đến đây học tập. Mức lương của anh rất thấp, chắc chắn không đủ chi tiêu. Được cái ở quê nhiều ruộng đất, hai thầy giáo tự mình lao động nên cũng giải quyết được khâu thực phẩm. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh nhận lập trình cho người ta, nên cũng có tiền tiêu, thậm chí còn có thể giúp đỡ gia đình các em học sinh thuộc diện nghèo khó. Sau khi nghe anh kể, cần chi cảm thấy cuộc sống ở đây thật ra cũng hạnh phúc và thoải mái, điều này khiến cô càng tán thưởng nhiếp sư hồng hơn. Nhiếp sư hồng hỏi, sao em có thời gian đến đây chơi? Trang Sùng đáp, chúng tôi xin nghỉ làm. Cần chi mỉm cười, nghỉ nhưng vẫn được ăn lương, thế mới thích. Nhâm Sư Hồng mỉm cười nhìn cô, dù hiếm khi để ý đến ngoại hình nam giới, nhưng và thời phát này, Cần Chi cũng cảm thấy nụ cười và cử chỉ của anh toát ra khí chất của người đàn ông trưởng thành. Ngoài ra đôi mắt anh sâu hun hút, tựa như chứa đựng bao điều mà cô không thể nhìn thấu. Ngồi xe cả ngày, nên chẳng bao lâu, Cần Chi ôm miệng ngáp dài, còn Trang Sung cũng rụi mắt. Nhâm Sư Hồng đứng lên vỗ vai anh ta. Hôm nay, cậu ngủ ở đây với tôi nhé. Trang xuân gật đầu, được ạ. Anh lại quay sang Cần Chi, cất giọng dịu dàng. Cách đây không xa có một nhà dân chỉ có hai bà cháu, em hãy nghỉ tạm ở đó một đêm. Ngày mai tôi sẽ dọn sạch sẽ phòng ký túc cho em. Cần Chi tỏ ra thoải mái. Em sao cũng được, chỉ cần có chỗ nằm thẳng thôi. Nhân sơ hỏng không khỏi ngạc nhiên, Cần Chi mang dáng vẻ của một cô thục nữ thành thị. Không ngờ cách hành xử lại chàng khác nào đứng nam nhi. Em có thể không câu nệ, nhưng tôi thì không thể. Tôi sẽ đưa em qua bên đó, sáng mai tôi đón em về đây. Ánh trăng chiếu sáng lối đi men theo bờ ruộng, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái và côn trùng kêu. Đường không dễ đi, nhưng bởi vì nhếp sơ hồng cố tình bước thật chậm, nên cẩn chi miễn cưỡng cũng có thể bán theo. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là nói về bọn trẻ. Đến một đoạn phải lên dốc khá cao, nhếp sơ hồng đi phải bước. Phát hiện Cần Chi vẫn ở dưới chân dốc, anh mỉm cười giơ tay về phía cô. Lên đi. Vừa định đưa tay cho anh, cô chợt cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Ở trong không gian ảo, ứng hàn thời cũng từng kéo tay cô. Chỉ là, về mặt của anh lúc bấy giờ không được tự nhiên như nhếp sơ hồng. Anh nắm chặt cổ tay cô, đầu ngoảnh về một bên, tựa hồ không thể nhìn thẳng vào mắt cô vậy. Nghĩ đến đây, Cần Chi không nhịn được cười. Cần Chi... Nhâm Sơ Hồng nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng Cần Chi lập tức lên tiếng Không cần đâu Cô không để anh kéo mà ra sức leo lên Em đâu đến nỗi yếu ớt như vậy Nhâm Sơ Hồng thu tay về Hai người tiếp tục bước đi Một lúc sau anh đột nhiên mỉm cười Anh cười gì thế? Cần Chi thắc mắc Không có gì Tôi thấy em tương đối giống trong tưởng tượng của tôi Nhưng cũng có điểm khác biệt Đúng lúc này, họ trông thấy đoam đóm lập lề ở bụi cây phía trước, chắc là chỉ ở nông thôn mới có thể gặp nhiều đom đóm như vậy. Nhìn từ xa xa, chúng giống những ngôi sao nhỏ xíu rơi xuống phía lá, còn trên bầu trời, ánh trăng và các vì sao tạo thành một bức tranh lung linh. Trong cuộc đời, Cần Chi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh đẹp đến nhường này, nên có chút sửng sờ. Nhâm Sư Hồng cũng liếc qua đám đom đóm rồi quay sang cẩn Chi. Cô không để ý đến anh, cứ đi chậm chậm qua bụi cây, nhìn không trước mắt. Nhâm Sư Hồng lặng lẽ dõi theo cô. Trong suy nghĩ của anh, khi gặp cảnh tượng này, con gái thường e thẹn hoặc là gieo lên, đẹp quá, hoặc là dơ tay bắt đóm đóm, quấy nhiễu cảnh đẹp đó. Nhưng cần chi lại khác hoàn toàn, cô không tốt ra một lời tán thưởng mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Cuộc sống ở vùng rừng núi vất vả và cô độc, khó kiếm bạn gái, nên mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, anh cũng có chút phiền muộn. Lúc mới quen cần chi qua mạng Internet, anh chỉ cảm thấy cô là người hiểu biết và thân thiện, khác mấy cô gái không có đầu óc. Đến khi trở nên thân thiết, anh cũng biết rõ hai người trời Nam Biển Bắc, bản thân lại không thể từ bỏ công việc vì một người phụ nữ nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên khi quen biết một cô gái có tính cách dễ chịu như Cẩn Chi, cho dù chỉ là bạn bè thông thường, trái tim người đàn ông cô độc cũng sẽ rung động lúc nào không hay. Hôm nay được gặp cô, anh mới phát hiện cô càng chân thực và đáng mến hơn trong tưởng tượng của mình. Từng lời nói, từng cử chỉ của cô đều khiến anh cảm thấy rất tốt đẹp. Nhâm Sư Hồng đút hai tay vào túi quần, dõi theo cô từ phía sau. Đúng lúc này, Cẩn Chi trượt chân ngã xuống bụi cỏ. Anh giật mình, chạy vội đến, thấy cô ngồi bề dưới đất. Nhâm Sư Hồng mỉm cười, kéo cô đứng dậy, đồng thời cất giọng dịu dàng. Em có sao không? Bởi vì đất đã tới xốp nên cẩn chi không cảm thấy đau. Chỉ là tự nhiên vô ếch trước mặt anh nên cô hơi xấu hổ. Cô lắc đầu. Em không sao? Đồng thời phủi buôn đất bám trên quần. Nhâm Sư Hồng bỗng nhiên quay lưng về phía cô, cúi thấp người anh nói. Lên đi, đoạn đường phía trước tương đối gồ ghề, nếu em không để bụng, tôi sẽ cõng em qua bên đó. Xung quanh vẫn chỉ có tiếng ếch nhái kêu, bong đóng lập lười hai bên đường, cây cỏ đung đưa trong cơn giáo nhẹ. Mặc dù cúi thấp người, nhưng thân hình anh vẫn rất cao lớn, tấm lưng khá rộng, cơ bắp rắn chắc, thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi. bẩn chi im lặng một lúc, dâm sơ hồng kiên nhẫn chờ đợi. Không muốn để anh cõng, cô đi đến vỗ vai anh... Anh mau đứng dậy đi, không cần cõng em đâu. Nếu không thể vượt qua đoạn đường này thì trong một tuần sống ở đây em sẽ giải quyết vấn đề đi lại như thế nào? Nói xong cô đi vòng qua người anh tiến về phía trước, nhếp sư hỏng bất động vài giây rồi đứng dậy đi theo cô. Đoạn đường kế tiếp tương đối thuận lợi, hai người nhanh chóng tới nhà thím tôn nằm dưới chân núi. Trong một bức thư, Nhiếp Sư Hồng từng kể, Thím Tôn sống một mình với cháu nội, cần chi còn tưởng đó là bà già tóc bạc. Không ngờ, Thím là người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, phụ nữ ở nông thôn sinh nở sớm, thường lao động trên tay nên rất hồng hào khỏe mạnh. nghe Nhiếp Sư Hồng giới thiệu cô là bạn anh, đến ngủ nhờ một tối, Thím nở nụ cười vui vẻ. Đừng nói một ngày, cô cứ ở bao lâu cũng được, cô là bạn thầy Nhiếp, tôi còn mong quá ấy chứ... Nhếp Sơ Hồng chỉ cười cười, Cẩn Chi cũng nhận ra anh rất được người dân địa phương kính trọng. Sắp xếp xong chỗ ngủ cho cô, Nhếp Sơ Hồng liền cáo từ, Cẩn Chi tiễn anh ra cửa, anh nói: "Em ngủ sớm đi, ngày mai tôi đến đón em." Cẩn Chi gật đầu, "Cảm ơn anh, anh cũng ngủ sớm nhé." Nhếp Sơ Hồng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen hơn bầu trời đêm ngoài kia. "Cẩn Chi, chúc em có những giấc mơ đẹp." Cô mỉm cười, dõi theo bóng lưng người đàn ông. Anh đi nhanh hơn hồi nãy nhiều, dài từng bước dài trên bờ suông leo lên dốc núi, rồi nhanh chóng quất dạng. Cần gì lại trò chuyện với thím tôi một lúc, thím tỏ ra nhiệt tình, hỏi hàn đủ thứ chuyện. Nghe nói cô muốn lên núi ngắm hoa cải và hoa đỗ quyên, thím hào hứng cho biết, biển hoa đẹp nhất, nằm ở sừng núi sâu, chỉ người bản địa mới biết đường đi, ngay cả thời nhiết cũng chịu. Khi nào mà Cần Chi muốn đi xem, chỉ cần nói một tiếng, thím sẽ dẫn đường. Tới lúc đi ngủ, Cần Chi hơi lạ giường nên chàn chọc mãi. Cô gối hai tay dưới đầu, ngắm bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của nhiếp sư hồng khom lưng để cõng cô hồi nãy. Tuy nhiên cô không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục ngắm sao trời. Không biết tinh vân hồ điệp thuộc phương hướng nào. Buổi đêm, Cần Chi nằm mơ như lời chúc của nhiếp sơ hồng, cô mơ thấy ứng hàn thời, anh một mình đứng trong bóng tối, không rõ là đang làm gì. Sau đó, anh từ từ đi ra ngoài ánh sáng, tiến về phía cô, rồi anh nắm lấy cổ tay cô, miệng nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Cần Chi giật mình tỉnh giấc, cô nhìn chầm chầm lên trần nhà, nghĩ bụng. Đúng là giấc mơ kỳ lạ, ứng hàn thời không thể đến nơi này. Cùng một buổi tối, ứng hàng thời đứng bất động trên sườn núi cao, dõi mắt về dãy núi trùng điệp và thôn làng, nằm xen kẽ giữa những khu đồng ruộng ở phía xa xa. Một lúc sau, tiêu khung diễn leo lên sườn dốc, đến bên anh. Cuối cùng, anh ta cũng có thể cởi bỏ chiếc áo khoác đáng kết để lộ thân hình bằng kim loại ánh sáng dưới ánh trăng. Anh ta báo cáo, Đại ca, Dù xác định được tín hiệu phát ra từ khu vực này, nhưng nơi đây có diện tích rất lớn, chủng loại sinh vật phong phú, chúng ta nhất thời không thể định vị đối phương đang ở đâu. Ứng hàng thời gật đầu, anh ngước nhìn vào trời bao la, dày đặc các vì sao. Ở thành phố Giang không bao giờ được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này, nên ngay cả tiêu khung diễn cũng thất thần. Tiểu Trôn, chú còn nhớ đến phượng hoàng hiệu của chúng ta không? Anh hỏi. Ánh mắt tiêu khung diễn lộ vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Anh ta đứng thẳng người, giơ tay chào kiểu nhà binh. Em còn nhớ chứ, Phượng Hoàng Hiệu là lô cốt vũ trụ hoàn hảo nhất trong giải ngân hà, là niềm tự hào của đế quốc diệu nhật. Ngừng một lát, anh ta hạ giọng. Nó đã rơi xuống nơi sâu của hành tinh. Toàn bộ người ở trên đó đều tử vong. Tiêu khung diễn cúi xuống, trong khi ứng hàng thời ngẩn cao đầu, những ngôi sao tựa như rơi vào đáy mắt anh. Tiêu khung diễn ôm mặt, cất giọng buồn giàu. Nếu mọi người còn sống, cùng chúng ta đem trái đất, thì tốt biết mấy, chúng ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc dưới bầu trời đẹp đẽ này. Ứng hàn thời không lên tiếng, anh đứng thẳng người, ánh mắt trầm tĩnh. Diệu nhật đã rơi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Tiêu khung diễn ngẩng đầu, đồng thanh đọc bài thơ. Diệu nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc nữa. Nó rơi xuống nơi sâu thẳm của vũ trụ cùng với vinh quang và ước mơ của tôi Từ giây phút này, chúng tôi không còn hành tinh mẹ, cũng chẳng còn tinh tú và mặt trời Chúng tôi đau khổ lưu vong trong bao năm ánh sáng Mặt trời đã rơi, rơi vào tăm tối và giá lạnh vô ngần Ngân hà không còn đế quốc, hơi mãi mãi trung thành với việc lang thang đọc xong cả hai im lặng hồi lâu. Ngọn gió dường như càng lớn, màn đêm cũng càng trở nên cô liêu. Ứng hàn thời quay người đi xuống dốc núi, tiêu khung diễn đột nhiên kéo áo anh khoan đã. Ứng hàn thời nhướng mày nhìn anh ta, tiêu khung diễn ấp úng. Tâm trạng của em bây giờ tương đối tệ, anh có thể cho em mượn điện thoại để nói chuyện với tiểu chi không? Không được. Tiêu Khùng Diễn lập tức miếm môi nhưng không dám tỏ ra bướng bỉnh mà cất giọng gần như fan nài. Ít nhất em cũng muốn xem cô ấy có gửi tin nhắn cho em không? Ứng hàn thời im lặng vài giây rồi lên tiếng. Cô ấy không gửi, tôi kiểm tra rồi. Tiêu Khùng Diễn tỏ ra thất vọng. Vâng. Đề tài này coi như là kết thúc, Tiêu Khùng Diễn liền đi theo ứng hàn thời xuống núi. Không biết lần này chúng ta sẽ tìm thấy đối tượng thế nào. Anh chàng người máy lẩm bẩm, liệu có phải là người nào đó của hành tinh chúng ta may mắn sống sót hay là sinh vật thuộc tinh cầu khác? Ứng hàng thời lặng thinh, hai người nhanh chóng biến mất trong đêm đen. chương 24 Đụng đầu nơi ngõ hẹp Trời còn chưa sáng hẳn, mỗi phía lá trong rừng đều u ám và lạnh lẽo, trên núi không có đường đi, con người phải gạt cây đạp cọ mới có thể tiến về phía trước. Trong rừng thấp toán hai bóng hình, một cao một thấp, họ tỏ ra thận trọng, dù xung quanh hoang vắng không một bóng người, nhưng họ vẫn không bật đèn pin, chậm rãi tiến về từng bước, tự nhiên đang lo sợ điều gì đó. Đi một đoạn, người đàn ông cao lớn lên tiếng. Đậu bì, bật đèn pin đi, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy chúng ta. Điên à! Đậu bì cất giọng bực bụi. Người dân ở vùng núi vô cùng tinh tường, nhỡ bị nhìn thấy, họ sẽ gọi công an cũng không biết chừng. Người đàn ông cao hơn phản bác. Trên núi bây giờ làm gì có thợ săn, bọn họ đều ra thành phố làm thuê cả rồi. Lúc đến đây, anh cũng thấy còn gì, trong làng chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ thôi. Người đàn ông tên đậu bì gầm lên. Hà bì, mày mau cơm miệng cho tao. Hà bì lặng thinh, hai người đi đoạn ngắn, hắn không nhịn được lại lên tiếng tôi nghe nói vùng núi có ma đấy đậu bì không thể kiềm chế mà cái đầu mày ấy đi nhanh lên ngày mai mà giao được chuyến hàng này cho hắc long là chúng ta có thể phệ phỡn trong mấy năm tới giọng nói của hắn vang vọng trong không gian khiến mấy con chim nhỏ sợ hãi bay vút lên trời cao hai người ngẩng đầu dõi theo chúng không ai lên tiếng một lúc sau đậu bì nghiến răng nhìn gì mà nhìn đi thôi Bọn họ nhanh chóng khuất bóng trong rừng cây. Lúc này, bầu trời ở sau dạng núi đã để lộ tia sáng, thôn làng nằm dưới thung lũng, vẫn đang ngủ say. Ánh ban mai dọi vào ô cửa sổ, cần chi vươn vai cho đỡ mỏi, bởi vì đang ở nhờ nhà người khác nên cô tự giác gấp chen gọn gàng. Xong xuôi cô bỗng dưng nhớ tới miếng đậu phụ phương vắn mà ứng hàn thời gấp cho mình. Cô đẩy cửa đi ra ngoài, hít một hơi sâu. Hôm qua đến đây lúc tối muộn nên chẳng nhìn rõ. Bây giờ cẩn Chi mới phát hiện nơi này đẹp vô cùng. Dãy núi xanh ngắt vây quanh, đỉnh núi nhấp nhô, ruộng bậc thang dần đan xen. Phía xa xa là cánh đồng lúa xanh tươi và hoa cải vàng rộ. Ngoài ra còn có các loại hoa rừng đủ màu sắc. Trường học và những ngôi nhà dân điểm xuyết trong đó khiến bức tranh càng giàu sức sống. Đang lặng lẽ ngắm nhìn, Cần Chi chuột nghe thấy tiếng động phía sau. Cô quay đầu, phát hiện một thân nhìn bé nhỏ đang rụt rè về góc tường. Cần Chi mỉm cười, biết đây là Tiểu Kiệt, cháu nội của Tiến Tôn. Cô liền vẫy tay. Tiểu Kiệt, mau lại đây. Tiểu Kiệt vẫn bất động, đôi mắt trong veo nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Cần Chi không phải là người biết dỗ trẻ con, nên thấy rằng bé e thẹt cô chỉ cười cười, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau cô lại nghe thấy tiếng động, khi cô quay đầu, Tiểu Kiệt nhanh chóng chào một câu Em chào chị Rồi lại rụt đầu về Tẩm chi không nhận được cười Chào em Nói xong cô tiếp tục đánh răng để mặc thằng bé dè dặt quan sát mình Đến khi cô xong xuôi, dưới con sóc trước ngôi nhà đã xuất hiện nhiều người Nhếp sơ hồng của một đám trẻ lô nhố ở đó, anh đang mỉm cười với cô Bọn trẻ muốn gặp em nên tôi dẫn chúng đến đây Nhâm sư Hồng nói, Cần Chi rất tiểu kiệt đi đến bên anh, gương mặt trắng ngần của cô dạng người dưới ánh ban mai, khiến anh không thể rời mắt. Đoàn người đi theo bên bờ ruộng quay về trường học, chắc là có bọn trẻ ở bên cạnh nên Cẩn Chi cảm thấy dễ đi hơn. Họ nhanh chóng đến chỗ ruộng bạc thang mà tối qua cô phải tốn bao công sức lực mới có thể leo lên trên. Tuy nhiên, lần này là xuống dốc. Xuống núi thường khó hôn lên núi, Cần Chi đi sau nhiếp sơ hồng vài bước, bị trượt chân suýt ngã mấy lần, tiểu kiệt nắm chặt tay cô, gương mặt lộ vẻ lo lắng, Cẩn Chi liền xoa đầu thằng bé. Lâm Dũng Chí Nhếp sơ hồng đột nhiên gọi đứa trẻ lớn nhất. Em mau đỗ chị Cần Chi đi. Rõ ràng anh không quay đầu nhưng vẫn phát giác ra tình cảnh của cô, thằng bé bị điểm danh liền chạy tới, nắm tay cô. Cẩn Chi cũng không từ chối, lập tức nói lời cảm ơn. Đừng khách sáo. Nhâm sơ hồng bế em bé nhỏ nhất đi nhanh xuống dốc. Dù sao cũng không thể để em đã trỏng vó ngay trước mặt tôi. Ngay câu này, bọn trẻ đều mắc miệng cười. Cần Chi không phản ứng trước lời bông đùa của anh. Cô thận trọng di chuyển xuống dốc. Đoàn người nhanh chóng về đến ngôi trường. Cần Chi nhìn thấy mấy đứa trẻ ngồi trong phòng học. Tiếng đàn piano du dương vang lên, bọn trẻ lúc lắc đầu, đồng thời cất tiếng hát. Hãy cho chúng tôi khua mái chèo con thuyền nhỏ dễ sóng, mặt biển soi bóng tòa tháp trắng đẹp đẽ. Bốn bề là cây xanh, tường đỏ, con thuyền nhỏ bồng bềnh trên mặt nước, đón ngọn gió trong lành thổi tới. Nhâm sư hỏng cho bọn trẻ đi chơi, rồi cùng cần chi chăm chú lắng nghe. Đến đoạn cuối, một giọng đàn ông vang lên hợp ca. Làm xong bài tập của một ngày, chúng ta vui cười thỏa thích. Bạn thân yêu, tôi muốn hỏi bạn, ai trao cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc? Con thuyền nhỏ bồng bềnh trên mặt nước, đón ngọn gió trong lành thổi tới. Cẩm chi có chút kinh ngạc, bởi vì giọng nam rất hay, nên đã khiến Hãy cho chúng tôi khua mái trèo từ ca khúc đơn giản, trở thành một bài giàu tình cảm, hoàn toàn cuốn hút người nghe. Cần Chi tiến lại gần, phát hiện một người đàn ông đang chơi đàn piano, anh ta mặc áo sơ mi sản dị như bất cứ thầy giáo tình nguyện nào khác. Anh ta không cao lớn như nhiếp sơ hồng, diễn mạo cũng bình thường. Cậu ấy là cố Tế Sinh, nhếp sơ hồng giới thiệu. Cần Chi gật đầu, đây là thầy giáo tình nguyện mà hôm qua anh đã nhắc tới. Lúc này cố Tế Sinh đứng dậy vô tay. Hết giờ học rồi, các em có thể ra ngoài chơi, khi nào về đừng quên rửa tay đấy nhé. Ngữ điệu của anh có chút bề oải biếng nhác, không giống với một người thầy, mà giống công tử nhà giàu hơn. Bọn trẻ ùa ra sân, một em nhỏ đi đến trước mặt cố tế sinh, ngẩn đầu nói điều gì đó với anh. Anh ta nhau mắt rồi ngồi sổm xuống trước mặt thằng bé, thái độ kiên nhẫn như đang trao đổi với người lớn. Nhâm sư hồng đi vào lớp học, cô Tế Sinh liền vỗ đầu em nhỏ rồi đứng lên. Cẩn Chi nhướng mày, lên bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh ta. Tế Sinh, đây là Cẩn Chi, cậu cũng biết rồi đấy. Nhâm sư hồng lên tiếng. Cẩn Chi mỉm cười, định bắt tay đối phương, nào ngờ anh ta khoanh tay trước ngực, nhếch miệng, lại đến thể nghiệm cuộc sống đây à? Thế nào, cô có quen với hoàn cảnh ở đây không? Liệu đã nhận ra hiện thực? Không được tươi đẹp như lý tưởng hay chưa Cẩn chi ngẩn người Nhâm sơ hồng cũng trao mày Anh vừa định lên tiếng Cô tế sinh đã nói tiếp Có phải cô có cảm tình với anh ấy Chúng tôi không cần phụ nữ Làm bộ làm tịch Nếu không định ở lại nơi này Thì cô đừng động vào người anh em của tôi Nhâm sơ hồng biến sắc mặt Kéo tay anh ta Cậu nói linh tinh gì thế Cô tế sinh liếc anh một cái Anh ra mặt bảo vệ làm gì chứ, nhìn bộ răng ống hẹn của cô ta là biết, sẽ không chịu ở lại nơi này. Anh mau dập tắt hy vọng đi. Nói xong, anh ta đi thẳng ra ngoài cửa, Nhâm Sư Hồng đỏ mặt. Cậu ấy ăn nói có hơi cay độc, nhưng không phải là người xấu, em đừng để bụng. Cần Chi lắc đầu. Không sao cả, đồng nghiệp của anh cứ như con chim công ấy. Nhâm Sư Hồng không nhịn được cười. Trường 25 Sau khi tiếp xúc, Cẩn chi phát hiện cô tế sinh không phải cố tình nhằm vào mình, mà tính anh ta tương đối khát khe. Trường học thuê chị Trương trong thôn đến nấu cơm. Suốt bữa ăn, anh ta trên ngược chi xuôi dường như mọi người đã quen với thái độ của anh ta, nên ngay cả bọn trẻ cũng coi như không nghe thấy. Trang Sùng ngủ đến tận bữa trưa mới tỉnh giấc, anh ta tắm cuối ăn cơm, lúc này mới ngẩn đầu nói với Cẩn chi Tay này là ai mà đáng ghét thế? Ăn xong, mọi người dẫn bọn trẻ ra ngoài đi dạo, cô tế sinh lại cho mày, than trời nắng trang trang, hoa cải mọc lan tràn, trông rất tầm thường. Buổi chiều, cần chi cùng bọn trẻ, cắt thẻ đọc sách, đồ cô gửi trước kia đều là đi mua, chỉ viết chữ lên đó, bây giờ tự tay cắt, nên trông hơi thô. Cô tế sinh khịt mũi Cô có phải là phụ nữ không hả? Cắt chẳng ra làm sao cả. Cần chi không nói lại, tiếp tục công việc của mình. Giây tiếp theo, anh ta liền đoạt lấy cây kéo trong tay cô, bắt đầu cắt giấy. Bọn trẻ liền vây quanh anh ta. Chỉ những lúc như bây giờ, tề mặt anh ta mới để lộ vẻ ôn hòa. Một ngày ôn ào nhanh chóng trôi qua. Khi mặt trời xuống núi, bọn trẻ từng tốt đi về nhà. Trong trường chỉ còn lại nhếp sơ hồng. Cô Tế Sinh, Cẩn Chi và Trang Sung, thằng bé Tiểu Kiệt ngồi chơi đất sét trong lúc đợi Cẩn Chi về cùng. Nhiệm Sơ Hồng nói với Cẩn Chi, "Nếu em muốn ngắm hoa, ngày mai tôi sẽ đưa em đi." Trang Sung đang mải chơi điện tử nên nói vậy liền ngẩng đầu, "Tôi cũng muốn đi." Cẩn Chi còn chưa trả lời, cô Tế Sinh cất giọng chế giễu, Còn xả thân vì người đẹp cơ đấy, quan trọng là cô ta cũng đâu phải nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Chắc anh quên mình là kẻ mù đường, lần trước lạc ở trên núi là ai cộng anh về. Cẩn tri và trang sung hết nhìn nhếp sơ hồng, lại nhìn sang cô tế sinh. Nhếp sơ hồng không tỏ ra khó chịu, mà cười nói. Đã thế thì chú hãy đi cùng với chúng tôi. Cô tế sinh biểu mồi. Tôi không đi, ở nhà trông bọn trẻ. Cô nữa rất ngại là tôi cũng chẳng thông thuộc đường núi, tôi không muốn mạo hiểm sinh mạng của mình. Trang xung đột nhiên cất giọng lãnh đạn. Chúng tôi chẳng thèm. Cô tế sinh biến sắc mặt, cần chi lập tức nói với nhếp sơ hồng. Thiếm tôn bảo có thể dẫn bọn em đi bất cứ lúc nào. Nhếp sơ hồng gật đầu. Thiếm ấy rất thông thuộc vùng núi này, lại có thể lực tốt, được thiếm ấy dẫn đường thì hay quá. Cô tế sinh lạnh nhạt mở miệng. Thế thì chúc các vị chơi vui vẻ, đừng để bị thương, không thì lúc về tôi lại phải hầu bôi thuốc. Nói xong, anh ta đứng dậy đi về phòng. Sau khi cần chi cùng tiểu Kiệt về nhà, Trang Xuân quay về phòng nhếp sư hồng. Nhếp sư hồng đi sang phòng cô tế sinh, thấy anh ta đang ngồi bên cửa sổ uống trà, dáng về lười nhác như thường lệ. Nhếp sư hồng đi đến bên cạnh anh ta, ngồi xuống. Có thể nhìn ra, cậu thích bọn họ, việc gì phải nói những lời chọc tức đó. Ai bảo tôi thích bọn họ Nhiêm sơ hồng không tranh cãi với anh ta Đứng dậy Ngày mai tôi dẫn cô ấy lên núi Cậu chăm sóc bọn trẻ Đừng nổi nóng vô cớ nữa Cô tế sinh thở dài. Anh thích cô ấy thật sao Nhiêm sơ hồng lặng thinh Quay người đi ra ngoài Cô tế sinh nhíu mày. Xem ra anh đổ thật rồi Nhiêm sơ hồng dừng bước ngồi xuống mép giường Nhưng vẫn không lên tiếng Cô tế sinh dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Đợt trước, hệ hôm nào nhận được thư của cô ấy là anh vui vẻ cả ngày. Đến mùa hoa nở, anh liền đi hái về làm bức tranh tặng cô ấy. Đã thích thì anh nên tấn công mạnh vào, ít nhất cũng phải phát huy sức hút của đàn ông mình chứ. Anh làm thế nào để trong một tuần ở đây cô ấy có thể cảm nhận được anh, không có cách nào rời xa anh. Khó khăn lắm anh mới thích một người, mà người như cô ấy cũng tương đối hiếm gặp. Nhâm sơ hồng mỉm cười Cậu có vẻ có nhiều kinh nghiệm Theo đuổi con gái nhỉ Ngừng vài giây anh lại nói Tôi sẽ lưu ý Tôi cũng không muốn để lỡ người phụ nữ Mà mình có cảm tình Hai người im lặng một lúc Nhâm sơ hồng hỏi Cậu thì sao trước kia đã bao giờ Gặp người phụ nữ vừa ý chưa Tôi đâu có gặp may như vậy Anh ta cất giọng ủ rũ Tôi chưa từng yêu bao giờ Vừa vào nhà, Cần Chi liền nhìn thấy mấy đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, Thím Tôn nở nụ cười tươi giói giói. Về rồi à, cô tạ và Tiểu Kiệt cứ ăn từ từ, tôi ăn rồi, tôi phải ra ngoài một chuyến, có lẽ ngày mai mới về. Tiểu Kiệt, cháu hãy ngoan ngoãn nghe lời chị và thầy giáo nhé. Tiểu Kiệt vâng ạ gió to, Cần Chi hơi ngạc nhiên. Lúc này trời đã sầm tối, người dân ở vùng núi thường tắt đèn đi ngủ sớm, Thím Tôn đi đâu mà cả đêm không về nhỉ. Nhưng cô cũng không thắc mắc, mà chỉ nói. Ngày mai chúng cháu định lên núi ngắm hoa, nhờ thêm dẫn đường, ba giờ thì mới quay về. Trời sắp tối rồi, thím nhớ chú ý an toàn. Thiếm tôn vỗ đầu. Ôi, tôi quên mất đã hứa với cô, thành thần xin lỗi, hôm nay tôi nhận một vụ làm thuê. Buổi sáng tôi gặp một cậu thanh niên đẹp trai ở ngoài thôn, cậu ấy rất lễ phép, cho tôi tiền, nhờ tôi dẫn đường lên núi. Cô đợi ngày kia có được không? Cẩn Chi gật đầu, Thiểm Tôn có mối kiếm được tiền, đương nhiên là cô không ngăn cản, chỉ có điều cô không ngờ cũng có người đến nơi hẻo lánh này, ngày mai phải bảo nhiếp sư hồng đổi sang hôm khác. Thiểm Tôn vẫn nhớ rõ cảnh tượng gặp chàng trai trẻ hồi chiều ở trên sườn núi, cậu ta có dáng vẻ nho nhã, tuấn tú, nhưng lại chắp hai tay sau lưng như ông già, lúc đi qua, Thiểm vô thức đích một cái, chàng trai trẻ nở nụ cười nhã nhặn, "Chào thím." Thím luôn giật mình, vội gật đầu. Chào cậu. Chàng trai dõi mắt về phía dãy núi cao. Xin hỏi, trên núi có người sinh sống không? Trước đây có nhà tranh của thợ săn, bây giờ bỏ hoang rồi, cậu cũng muốn đi ngắm hoa à? Đường khó đi lắm, cậu phải tìm người dẫn mới được. Chàng trai lại nhìn thím. Cảm ơn thím đã nhắc nhở, có thể phiền thím đưa tôi đi không? Tiếm Tôn vừa chuẩn bị rời nhà, Tiểu Kiệt đang căm cúi ăn cơm đột nhiên hét lớn. Em biết đường lên núi, để em đưa chị đi. Cần Chi mỉm cười xoa đầu thằng bé, Tiếm Tôn lập tức trách mắng cháu nội. Thằng nhỏ này, mày mà dám tự mình lên núi, mà sẽ đánh gãy chân mày. Tiểu Kiệt cúi đầu, Cần Chi thì thầm với nó. Không sao, ngày mai chị có thể làm việc khác, để ngày kia đi cũng được. Sau khi thím tôn ra khỏi nhà, cần chi chẳng mấy chốc lên giường đi ngủ. Tiểu kiệt ngủ ở phòng bà nội. Đợt đêm nó bỏ dậy, gión rén trèo qua cửa sổ, đi lên núi. Suy nghĩ của đứa trẻ này, tám tuổi, hết sức đơn giản. Nó nghĩ, rõ ràng mình có thể tìm thấy sừng hoa, tại sao bà nội không cho mình đi? Mình chẳng sợ ma quỷ, bởi vì thầy cố từng nói, trên đời này làm gì có ma? Nó nghĩ chỉ cần mình tìm được rừng hoa, hái một bông về cho chị Cần Chi, mọi người sẽ tin lời mình. Vậy là ngày mai mình có thể dẫn chị ấy và thầy nhiếp đi. Thầy nhiếp nói, làm đàn ông nhất định phải dũng cảm. Nửa đêm, khu vực rừng núi càng tĩnh lặng và lẹ lẽo, trẻ con nông thôn đã quen với đường núi, nên dù trời tối vẫn đi như trên đồng bằng. Mặc dù vậy, đi bộ ba buôn tiếng đồng hồ vẫn chưa đến nơi. Trong khi xung quanh dường như ngày càng tối đen, nên Tiểu Kiệt cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Nó vừa đi vừa hát ngân nga, cuối cùng cũng đến lưng trường núi. Tiểu Kiệt vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng phía trước chẳng phải là rừng hoa đỗ quyên hay sao. Nó mừng rỡ chạy vội đến. Ai ngờ mới được hai bước, nó đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông đứng dưới gốc cây to gần đó. Tưởng là mình bị hoa mắt, Tiểu Kiệt sơ tay rụi lấy rụi để. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau rồi đi về phía thằng bé. Tiểu Kiệt sợ đến mức đôi chân mềm nhũn, muốn chạy nhưng không thể nhúc nhích mà chỉ trợn mắt nhìn họ tiến lại gần, xách nó lên. Chương 26: Hướng đi của cô ấy. Buổi đêm cần chi ngủ chập chờn chập chờn, và một khoảnh khắc nào đó, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện trời đã sáng. Tiểu Kiệt Cẩn Chi gọi lớn tiếng, ngôi nhà im phăng phắc, chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đâu cả. Cô liền xuống giường đi sang phòng bên cạnh, căn phòng sáng trưng, có thể nhìn rõ những hạt bụi nhỏ li ti bay trong ánh nắng. Tiểu Kiệt không ở nhà, cặp sách vẫn còn treo sau thành ghế. Cẩn Chi lập tức quay người chạy ra ngoài. Mặt trời đã nhô lên từ sau dãy núi, bây giờ vẫn còn sớm nên trường học vắng tanh, Nhất Sơ Hồng đứng bên cạnh bàn sắp lại chiếc ba lô. Hôm nay anh mặc áo phông dài tay và quần bò, bên ngoài khoác áo màu đen. Bộ đồ này được mua từ năm anh tốt nghiệp đại học. Chỉ có điều, chàng thanh niên hưởng ngược khí thế năm xưa, giờ đây đã trở thành người đàn ông trứng chạc, trầm ổn. Anh bỏ túi bánh mì, mấy chai nước và một gói đồ ăn vặt vào ba lô. Tối qua, sau khi quyết định lên núi ngắm hoa, anh liền đi đến cửa hàng nhỏ ngoài thị trấn mua đồ. Con gái dường hay ăn vặt, nhưng anh không biết Cẩn Chi thích món gì, nên chọn mỗi thứ một ít. Vừa kéo khóa ba lô, nhiếp sơ hồng liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài. Cẩn Chi nhanh chóng chạy vào, mặt đỏ bừng, thở hồn hển Tiểu Kiệt một mình lên núi, đến giờ vẫn chưa quay về. Cô hét lớn. nhiếp sơ hồng ngẩn người, không đợi anh kịp phản ứng, cô nói tiếp. Em sợ thằng bé gặp nguy hiểm mất, chúng ta phải tìm nó ngay nói xong, Cẩn Chi lại định chạy ra ngoài, tiếp tục thông báo với những người khác. Nhất Sơ Hồng phản ứng nhanh, túm lấy cánh tay cô. Khoan đã, em mẹ nói từ từ xem nào, sao em biết Tiểu Kiệt lên núi? Liệu có trường hợp nó chạy đi chỗ khác chơi không? Cẩn Chi khẳng định chắc chắn. Em đã tìm quanh đây rồi, hơn nữa tối qua nó nảy ra ý định lên núi. Nhất Sơ Hồng trầm mặc trong giây lát, rồi cầm ba lô cùng cô đi ra ngoài. Cố Tế Sinh không biết xuất hiện từ lúc nào, khoanh tay đứng ở cửa. Cô xuất vừa gì chứ? Anh ta lãnh đạm mở miệng. Tiểu Kiệt lên núi làm gì? Xung quanh rộng như vậy, cô đã chắc tìm hết chưa? Không thì đừng có phát biểu linh tinh, làm nhỡ thời gian của chúng tôi. Hôm qua khi anh ta nói những câu châm chọc, cần chi thì cười cười. Hôm nay anh ta còn chưa dứt lời, cô đã nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, đồng thời nghiêm giọng. Tôi không có thời gian đôi co với anh, tôi khẳng định là thằng bé lên núi là lên núi. Nói xong, cô chẳng thèm để ý đến sắc mặt của cô tế sinh, cô lập tức rời đi, mặc cho đối phương sữ sờ tại chỗ. Nhân sư hồng đi vòng qua chỗ anh ta, buông một câu, tôi tin tưởng và phán đoán của cô ấy. Cô tế sinh ngượng ngùng, dõi mắt về phía hai người, cuối cùng cũng đi theo họ. Cẩm Chi sang phòng của nhếp sơ hồng tìm Trang sung anh ta đang ngồi ở đầu giường nghịch điện thoại, sắc mặt lộ phải hưng phấn khi nhìn thấy cô. Bây giờ lên núi luôn ạ. Cẩm Chi gật rồi lắc đầu. Chúng ta đi cứu người, tiểu kiệt mất tích rồi. Trang sung liền nhét đồ vứt đầy trên giường và trước bao lô giã ngoại, gồm cuộn dây, băng y tế, la bàn, đèn pin, con dao và cả chiếc nỏ. Quen biết anh ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cần chi cảm thấy, có lẽ anh ta cũng không phải vô dụng. Chương 27 Lúc hai người rời phòng, nhiếp sư hồng và cô tế sinh đang chờ sẵn bên ngoài. Một điều bất ngờ là cô tí sinh đã thay sang bộ đồ thể thao màu đen, anh ta còn đeo một khẩu súng trông rất thô sơ, có vẻ là súng tự tạo. Nhếp sư hồng đứng cạnh, trên tay cầm cây gậy bóng chảy duy nhất của trường học. Anh vừa nhét cây gậy vào ba lô, vừa lên tiếng. Tôi đã nhờ dân làng trông non bọn trẻ rồi, bên công an cũng phải mất một khoảng thời gian mới tới nơi, chúng ta lên núi trước. Cần Chi và Trang Sung gật đầu, nhếp sơ hồng nhìn cô chăm chú. Lát nữa chẳng biết chúng ta sẽ gặp nguy hiểm gì, em hãy sát theo tôi, đừng đi lung tung. Cẩn Chi khẽ đáp. Vâng. Bốn người xuất phát, tiến về phía ngọn núi sừng sững nằm ở phía sau trường học. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khu rừng. cố tế sinh biết đường, nên dẫn đầu, tiếp theo là nhiếp sơ hồng, cẩm chi, trang sung đi cuối cùng. Khu vực rừng núi đi lại khó khăn, sau một đoạn là không còn đường, chỉ có thể xác định phương hướng rồi vượt qua trông gai tiến về phía trước. cố tế sinh dẫn đầu, miệng không ngừng làu bầu, cho thấy anh ta khá bực bội. Những lúc như thế này, nhiếp sư hồng mới thể hiện mặt đàn ông và tính quyết đoán của mình. Anh đeo trước ba lô nặng nhất. Mỗi khi gặp đoạn khó đi, anh đều xông lên trước. Ví dụ, anh leo lên vách núi, rồi kéo từng người lên theo. Đến chỗ có con suối chảy xiết, anh liền sắn quần, kiểm tra mực nước nông sâu, rồi giúp mọi người đi qua. Cần chi đi ngay sau nhiếp sư hồng, bởi vì đá quậy dưới lòng suối rất trơn nên lúc gần lên bờ cô trượt chân ngã suối rụi. Nhâm Sư Hồng phản ứng nhanh như trước, lập tức quay người kéo cô. Kết quả, cả hai ngã nhào vào bọc đá nhọn bên bờ suối. Cẩn Chi ở trong lòng người đàn ông, tay anh vòng ra sau lưng cô làm đệm, nên cô không cảm thấy đau đớn. Anh kéo cô đứng thẳng người, mở miệng nói. Em có sao không? Cẩn Chi lắc đầu. Dạ không ạ. Nhìn thấy vết chảy xước do quyệt vào đá nhọn trên cánh tay anh, cô liền túm lấy. Anh bị thương rồi. Niếp Sư hồng, rút tay về Chuyện nhỏ ấy mà Nói xong, anh quay người tiếp tục tiến về phía trước Đầu giờ chiều, cuối cùng bốn người cũng đến rừng hoa ở lưng trường núi Nơi này cây cối vô cùng rậm dạp, ánh nắng không lọt nổi qua kẽ lá Nhưng ở bên ngoài bìa rừng là một biển hoa đỗ quyên đỏ rực, trải dài vô cùng vô tận Cảnh tượng đẹp đẽ, không bút nào tả xiết. Tuy nhiên, bọn họ chẳng có thời gian cũng như tâm tư ngắm cảnh Đi bộ nửa ngày trời, ngoài Nhiếp sơ hồng, ba người còn lại đều kiệt sức, thở hồng học. Nhấp sơ hồng tìm một chỗ bằng phẳng để mọi người nghỉ ngơi một chút. Khu vực này rất rộng lớn, tìm tiểu kiệt chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì vậy, họ chỉ có thể đến chỗ rừng hoa rồi tìm kiếm xung quanh, như vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Cẩn chi ngồi phịch xuống đống lá cây, lấy chai nước từ ba lô uống hai ngụm. Ở phía đối diện, cô tế sinh ngắm miếng một tảng đá lớn, rút tờ giấy ăn lau sạch, mới từ từ ngồi xuống. Cẩn trì yên lặng dõi theo cử động của anh ta, đợi đối phương yên vị, cô mới lấy một chai nước đưa cho anh ta. Này! Nào ngờ, cô tế sinh liếc qua mặt cô, rồi nhìn xuống chai nước, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ. Tay cô có sạch không đấy? Trang súng trao mẩy. Như sờ hồng đang hút thuốc, lập tức đưa mắt cảnh cáo cô tế sinh nhưng anh ta vờ như không thấy. Cần chi bỗng sưng cảm thấy buồn cười. Cô nghĩ người đàn ông này ấu trí thật, thành ra cũng có chút đáng yêu. Cô chuyển chai nước sang tay bên kia, rồi phốc nắm đất cho đến khi bàn tay nhem nhuốc mới cầm lại chai nước đưa cho cô tế sinh. Niêm sơ hồng và trang sung đều sững sờ. Cần chi mỉm cười. trong túi chỉ còn lại chai này thôi, anh có uống không? Chàng xung bật cười thành tiếng, nhâm sơ hồng cũng nhếch khóe miệng. Cô thế sinh vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô có phải là phụ nữ không đấy, thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Anh ta trừng mắt với nhâm sơ hồng, nghiến rằng đây là người phụ nữ dịu dàng và điềm đạm, mà anh nói đó sao? Nhâm sơ hồng bị sạc khói thuốc, hò khan một tiếng, anh ngoảnh đầu sang một bên, nụ cười vẫn đọc trên khóe môi cẩn Chi chẳng nói chẳng rằng ném chai nước cho cô tế sinh, anh ta hết cách, đành dơ tay nhận lấy. Nhưng vì trong lòng vẫn còn bực bội, anh ta xách chai nước đi sang một bên. cẩn Chi cất giọng thản nhiên như không. Có sức lực tức giận, chi bằng tiết kiệm để tìm tiểu kiệt có phải hơn không? Cô tế sinh dừng bước, nhưng lần đầu tiên anh ta không phản bác mà lặng lẽ đi sang bên cạnh. Cần Chi tiếp tục uống nước. Khi ngẩng đầu, cô vô tình bắt gặp nhiếp sơ hồng, đang nhìn mình chăm chú. Anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tế sinh chịu thua. Em làm hay lắm. Nói xong anh đứng lên. Chúng ta đi thôi. Cẩm chi và Trang Sung lập tức đứng dậy, dương hoa rất lớn, bốn người đi cả ngày cũng chưa chắc đã hết. Nhưng đây là khu vực tiểu kiệt có khả năng xuất hiện nhất. Sau khi uống hết chai nước bẩn, cô tế sinh lặng lẽ tìm kiếm. Nhếp sư hồng cũng đi về một hướng khác, Trang Sung hỏi cẩn Chi, chúng ta bắt đầu tìm từ đâu đây? Cẩn Chi ngẩng đầu quan sát xung quanh, sau đó chỉ tay về nơi uông tùm nhất, đằng kia. Mười phút sau, trong giường hoa đột nhiên vang lên âm thanh xúc động của Trang Sung, có phát hiện rồi. Nhiếp sư hồng và cổ tế sinh lập tức chạy về bên đó, cần chi ngồi xổm dưới một gốc cây cổ thụ lớn, có lẽ do còn động nước mưa nên mặt đất ẩm ướt, tươi xốp. Trên đó xuất hiện dấu chân hốt lạn, cả người lớn lẫn trẻ con. Dấu chân thành một đường đến bìa rừng rồi mất hút. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, trang sung lên tiếng. Có tất cả ba người, một người đi giày số 40... 4... 41 hoặc 42, một người cỡ chân 40. Một là trẻ em, số 32-33. Cô tế sinh biến sắc mặt, tiểu kiện đi giày số 32. Trang Sùng hất cầm nói với anh ta, Cẩn chi là người đầu tiên phát hiện ra dấu chân đấy. Cô tế sinh đứt Cẩn chi một cái, cô phỗ phai Trang Sùng, ra hiệu anh ta ngậm miệng. Nhấp sơ hồng quan sát hướng đi của dấu chân. Chúng ta qua bên đó xem thế nào. Bìa rừng đầy lá rụng và đá vụn, bên dưới là một dốc núi gập cành, bốn người thận trọng leo xuống dốc. Đến một nơi bằng phẳng phía trước chia thành hai hướng, đều là rừng cây sương mù lan tỏa. Chúng ta đi theo hướng nào bây giờ? cố Tế Sinh hỏi. Nhấp sư hồng đã mắt xung quanh, anh còn chơi lên tiếng, Cần Chi đã mở miệng. Bên phải. Cô Tế Sinh nhíu mày Tại sao lại là bên phải? Cần Chi nhìn thẳng vào anh ta. Trực giác mách bảo. Cô Tế Sinh cười khẽ một tiếng, ngoảnh đầu sang một bên. Nhếp sờ hồng cất giọng trầm thấp. Xem ra, chúng ta phải chia thành hai nhóm rồi, Cần Chi và tôi sẽ đi về bên phải. Cần Chi lắc đầu. Không, anh và cô Tế Sinh một nhóm, em và Trang Sông một nhóm. Cô Tế Sinh biết đường, còn Trang Sông có la bàn và đồ dùng cần thiết. Trang Sông gật đầu, anh ta thực sự không muốn đi với cô Tế Sinh. Đề nghị của Cần Chi hợp tình hợp lý nên không ai phản đối. Nhâm Sơ Hồng nhìn cô. Hai người cẩn thận đấy. Vâng. Nhâm Sơ Hồng rút cây gậy bóng chày từ ba lô đưa cho cô. Em cầm lấy, để phòng thân, gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng manh động, hãy gọi điện cho chúng tôi trước. Không được, đưa cho em thì anh lấy gì phòng thân. Trong túi trang sung có một số vũ khí, anh cứ giữ lại đi. Nhếp sư hồng mỉm cười, nhấc cây gậy vào tay cô Tôi mang cái này cho em, để đề phòng bất chắc, tôi không cần dùng đến nó Cô tế sinh ở bên cạnh lên tiếng Cô khỏi cần lo, anh ấy từng luyện võ, một mình có thể hạ gục ba người đàn ông cường trá ngay chứ Cẩn chi cầm cây gậy, trong lòng có chút cảm động Đúng lúc này, nhếp sư hồng đột nhiên sơ tay xa đầu cô, rồi quay người rời đi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Khu rừng ngày càng trở nên âm u, Cần Chi và Trang Sung di chuyển chậm chạp, không biết đã đi được bao xa, tìm kiếm một hai tiếng đồng hồ chẳng có kết quả, nếu là người khác, chắc đã bỏ cuộc, quay về tụ tập cùng mọi người. Tuy nhiên Trang Sung có tình yêu đặc biệt với việc thám hiểm sinh tồn, dã ngoại nên càng đi càng hưng phấn. Cẩn Chi cũng là người kiên định với mục tiêu của mình nên họ ngày càng rời xa địa điểm ban đầu. Dần dần sương mù dày đặc bao trùm cả khu rừng, không còn nhìn rõ cảnh vật dù chỉ cách vài bước chân. Hai người liền bật đèn pin, tiếp tục tiến về phía trước. Trong quãng thời gian đó, họ gặp không ít ngã rẽ Cần chi đưa ra quyết định một cách nhanh gọn và dứt khoát. Trang sung đều nghe lời cô. Cuối cùng, họ đến một vách núi dựng đứng, xung quanh đầy bụi cây có gai. Bên cạnh xuất hiện mấy hang động tối đen như hũ nút. Hai người vừa định qua hang động lớn nhất, cần chi trượt sừng bước, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Chúng ta vào trong xem sao. Trang xung gật đầu, hai người xoay đèn pin, men theo bức tường đá tiến sâu vào trong hang động. Họ nhanh chóng hòa lẫn vào trong bóng tối. Bên này, Tiêu không Diễn đang có tâm trạng hết sức buồn bực, bởi vì ở gần thôn làng nên anh ta không lộ diện, cũng chẳng được ra ngoài hóng gió, cả ngày buộc phải mặc áo khoác chiếc dí trong xe ô tô. Thỉnh thoảng có người dân đi qua, anh ta còn phải cúi thấp xuống để tránh gây nỗi sợ hãi cho người trái đất ngủ ngờ. Vì vậy anh ta cảm thấy vô vị và buồn chán đến mức không chịu nổi. Thật ra tiêu khung diễn đã dùng vệ tinh để vẽ bản đồ khu vực này nên nắm rõ từng cái cây mọc trên vách đá hay hòn đá quậy dưới lòng suối. Tuy nhiên Boss ứng hàn thời lại cho rằng điều quan trọng là phải tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa, không biết chừng sẽ phát hiện ra manh mối liên quan đến người ngoài hành tinh mà họ đang tìm kiếm. Hay là vào thời khắc này, tiêu khung diễn một mình ngồi trong ô tô đỗ dưới chân núi, còn ứng hàn thời cùng với một bà thím nhiệt tình quá mức đang đi loan quanh. Anh ta thấy bà thím kể chuyện ma với ứng Hàn Thời. "Cậu biết không, ngày xưa khu rừng này xuất hiện quái vật, bà nội tôi bảo từ trước thời giải phóng có người lên núi săn bắt và kiếm củi, kết quả gặp phải quái vật, nó cao lớn tương đương một ngọn núi." "Vâng." Ứng Hàn Thời lịch sự đáp. Vẫn chưa là gì đâu nhé, nghe nói trên núi còn có ma, nó chỉ lớn bằng bàn tay con người thôi, vừa chạy nhảy vừa cười sẵn sạch. Nếu bị nó cắn, chúng ta sẽ bị mất linh hồn đấy. Vậy sao? Tướng hàn thời tỏ ra nhẫn nại, hỏi từng chi tiết rồi im lặng lắng nghe. Trong khi đó, tiêu khung diễn co rụt người vào một góc, miệng miếu máu, toàn thân run rẩy. Anh ta sợ nhất nghe mấy chuyện ma quỷ. Tuy đến từ đế quốc diệu nhật vĩ đại, lại là người máy thông minh, nhưng anh ta không theo chủ nghĩa vô thần. Anh ta sợ ma, dù chưa từng gặp bao giờ. Nghe một lúc, thực sự không chịu nổi, nên tiêu khung diễn tắt hết hệ thống liên lạc. trầm mặc vài phút, trong lòng vẫn hơi sờn sợn. Sợt. Anh ta nghĩ mình phải làm gì đó để phân tán tư tưởng mới được. Kể từ lúc gửi tin nhắn cho cần chi, ứng hàn thời đều mang theo điện thoại bên mình, nên anh ta không có cách nào liên lạc với cô. Nghĩ đến đây, tiêu khung diễn chợt nảy ra ý định, nên mở hệ thống định vị vệ tinh. Trừ khi có lý do đặc biệt, bằng không ứng hàn thời cấm anh ta kiểm tra vị trí của người khác, bao gồm cả cần chi. Bởi vì trong nhận thức của Boss, đây là hành vi xâm phạm sự riêng tư của người khác. Đang trong tình trạng buồn chán, nên tiêu khung diễn quyết định phá lệ. Sau chuyện xảy ra ở thư viện, hệ thống vẫn lưu lại toàn bộ dữ liệu trong con chip di động của cẩn thi. Anh ta nhanh chóng nhập lệnh. Một phần 10 giây sau, bản đồ hiện lên vị trí của cô. Tiêu khung diễn tròn mắt, hét lớn. A! Lúc mặt trời xuống núi, ứng hàn thời đứng trước khu rừng, trầm tư suy nghĩ. Bà thiếm nhiệt tình đã về nhà. Sau khi nghe câu chuyện bà kể, trong lòng anh đã có một chút suy đoán. Đúng lúc này, máy liên lạc ở cổ tay xeo vang. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Tiêu khung diễn cười hì hì vài tiếng, rồi cất giọng hưng phấn. Đại ca, tiểu chi đang ở nơi này, cách chúng ta không xa. Lẽ nào đây chính là duyên số mà người trái đất hay nhắc tới? Anh chàng người máy vẫn lại nhảy bên tay, ứng hàng thời, hoàn toàn bất động. Một lúc sau, cuộc trò chuyện kết thúc, khuế miệng ứng hàng thời để lộn nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Sau đó anh quay người đi về phía khu rừng rậm. Dần dần anh giảm bước càng nhanh hơn. Ở một thời khắc nào đó, anh đột nhiên tăng tốc, vụt đi như một tia chớp, biến mất trong màn sương mù dày đặc.